LỜI CON trẻ Nếu sau này bố chết, con sẽ đi thăm bố mỗi trưa chủ nhật, sau khi con chơi điện tử xong nha bố. Con trai, lúc 10 tuổi. Nếu bố chết, con sẽ mua thêm một miếng đất bên cạnh, sau này con chôn con bên cạnh bố. Con gái, lúc 6 tuổi. Người lớn hay ép suy nghĩ của mình cho con nít, và không biết tha thứ. Con trai, 10 tuổi, không nói, tìm trong sách. Và gạch dưới dòng chữ này, để trong phòng bố. Ước gì bố trẻ bằng anh hai, nhưng khôn như bố bây giờ, để nói chuyện với con, chơi với con, và sống với con lâu thật lâu. Con gái, lúc 8 tuổi. Ước gì cái kính con đeo có trắng một lớp giống như lá bạc hà, không đọng nước. Con trai lúc 11 tuổi. Ước gì có cái máy ghi lại suy nghĩ, nhỏ bằng bàn tay, có màn hình, xem như xem phim. Con gửi cho bố một ngày một cuộn phim Để bố biết con nhớ về bố nhiều như thế nào Con gái lúc 9 tuổi Hôm nay con đang ngồi học Tự nhiên nhớ bố Nước bắt chảy ra Mà không phải con khóc Con gái lúc 8 tuổi Con ghét người lớn quá Người lớn bỏ con đi hoài Tại sao bố phải đi công tác hả bố Con trai lúc 7 tuổi Con còn nói dối bố Nhưng lúc con ôm bố và nói thương bố, là con nói thật đó. Con trai, lúc mười hai tuổi. Con thích bố cười, lúc đó nhìn bố hiền. Con gái, lúc tám tuổi, con trai gật gù Hôm nay con được tuyên dương người tốt việc tốt trước toàn trường đó bố. Thầy hiệu phó đọc tên con, và thông báo con trả lại năm trăm đồng, bạn nào đánh rơi. Con trai, lúc sáu tuổi. Bố ơi, con nhớ mẹ lắm. Con muốn mẹ về, con gái, mới tuần trước. Email cho con gái Bố ơi, một ngày bố có bao nhiêu cái email hả bố? Công việc thì trường 60, trực tiếp bố giải quyết trường 25, còn lại chỉ là thông báo để biết. Mail cá nhân thì khi có khi không, có chi không con? Thiệt hả bố? Sao nhiều vậy bố? Ừ, bố phải đi làm mà. Sao con lại hỏi thế? Vì từ lúc tạo địa chỉ email tới giờ, con chưa nhận được cái email nào hết. Cả năm rồi đó bố. Nếu đăng ký vào trang web của Hannah Montana hoặc Barbie, con chỉ nhận được một cái email chào mừng. Con có muốn bố gửi mail cho con không? Dạ có. Con thích lắm đó bố. Con có muốn bố thông báo cho các cô chú Bạn bố gửi mail cho con không? Bố không biết các cô chú sẽ nói gì với con, nhưng con sẽ phải trả lời mail khi nhận được. Dạ, con thích lắm. Có hộp thư mà không nhận được cái thư nào. Thấy nó buồn buồn sao đó bố. Từ hôm nay, ông bố bắt đầu viết thư cho con gái, một tuần, hai lần. Sợi tóc Sáng, chải tóc cho con gái, tóc con rụng nhiều. Xót, bác sĩ bảo tóc rụng là bình thường, rụng rồi sẽ mọc lại. Lúc mọc không thấy, chỉ thấy sáng nào, tối nào, cũng vài mươi sợi. Xót, bác sĩ bảo, ngày con làm thiếu nữ, tóc con sẽ nhiều hơn, dày hơn, đẹp hơn. Biết thế, nhưng vẫn. Xót, ngày ngày, nhìn tóc con rơi rụng, bất lực nhìn, mân mê sợi tóc trên tay. Thương lắm bé ơi. Tóc màu gì? Vàng, nâu, đen, hoe, hồng, đỏ, ủng. Sai. Tóc màu cầu vồng. Mỗi sáng, lóe bảy sắc màu trên tóc con, ông ánh ngay tầm mắt, trên đường đưa con đi học. Mỗi sáng, tóc con đều khoe bảy sắc màu, lung linh, sóng sánh Thổ mới biết yêu, tôi đã từng giữ lại một sợi tóc người ta rơi, đính vào trang giấy trắng, ghi lại ngày tháng vô tình. Tôi vẫn ghét cùng cực sợi tóc vướng vào thức ăn. Ghét lắm, ghét lắm. Nói hỏi với chị giúp việc. Hết sức cẩn thận, đừng để tóc lẫn vào lau. Vậy mà có lúc, vướng sợi tóc dài thật dài, đen thật đen. Không bực, không giận. Vì biết đó là tóc con. Thương lắm bé ơi. Chiếc hộp kỳ diệu Hôm nay, lúc các con đi vắng, Bố lại mở chiếc hộp kỳ diệu ra xem, lại cười một mình. Lúc nào mở chiếc hộp kỳ diệu ra, bố cũng bồi hồi, xúc động, cười, cân bằng và bình an. Lúc nào, bố cũng có cảm giác, các con đứng sau lưng, rình rập bố, và cười nhạo bố mỗi khi bố ngắm nghía chiếc hộp kỳ diệu. Ừ, hộp kỳ diệu, chỉ là cái hộp phim cô Kodak cũ, màu đen, nắp xám. Hộp đựng loại phim ảnh mà bây giờ ít người dùng, Vì ai cũng sử dụng máy kỹ thuật số Trong chiếc hộp kỳ diệu đó Chứa đựng niềm vui và sự cân bằng của bố Bí mật của bố con mình Trong chiếc hộp kỳ diệu đó Chứa hai cái cuống rốn khô Và bốn cái răng sữa của hai con Hai cái cuống rốn đen thui Khô quắt Không biết được cái nào anh Cái nào em Bố vẫn nói Đây là gia tài của bố Bố đã kể các con nghe bao câu chuyện về cái rốn Những câu dân ca Những chuyện cười hà hê, những thành tựu khoa học, chung quanh cái rốn. Bố đã từng biểu diễn rốn cười rốn khóc, bằng cách dùng ngón tay túm phần da rốn kéo lên, kéo xuống. Rồi ba bố con mình, thỉnh thoảng lại cụng rốn với nhau. Ngày con trai rụng răng sữa, đưa cái cửa sổ ra xấu hổ mỗi khi nói cười, phụng Phịu bảo. Bố ơi, bạn con nói con xuống. Ông bố nâng mặt con lên trên đôi bàn tay, thì thầm. Bạn con không bao giờ biết được điều này. Vừa nói, ông bố vừa thổi vào khe răng của con, tiếng gió vi vi vo vo vù vù. Con trai cười sung sướng, vì biết được mình đang sở hữu một nhạc cụ tuyệt diệu của tạo hóa. Thế là, mỗi khi đón con từ trường học về, bố luôn luôn phải thổi nhạc vào răng. Đến bây giờ, bố vẫn chưa tìm được từ hay hơn để diễn tả. Bố như hoài, thổi nhạc vào răng, đó là cách con yêu cầu bố làm. Ngày con gái cười khoe răng xuống, Hai cái răng cửa vội vã chia tay bay về trời làm bay. Bố đã kể với con thế đấy. Con đã khóc khi anh hai chọc phá, bảo con là cô bé ham ăn, ăn mất cả răng của mình. Con còn nhớ bố đã mở cuộc thi ăn spaghetti, không được há miệng không? Con gái của bố là người thắng cuộc. Bố đã nói nhỏ với con, chỉ con cách cho sợi mì vào cửa sổ, hút một hơi, sốt cả xua dính vào mũi con, làm anh hai cười sặc sụa. Chiếc hộp kỳ diệu, Chứa đựng kỷ niệm về các con, về chúng ta. Mỗi khi mở ra, bố mỉm cười, an nhiên. Thư gửi người sắp lớn. Thư được viết tay, bằng bút mực, bỏ vào phong bì dán kín. Bên ngoài có dòng chữ Con sẽ mở ra khi nghĩ mình muốn làm người lớn nhé. Ngày, tháng, năm, con gái thương của bố. Bố nghĩ rằng, con sắp làm người lớn. Làm người lớn, sẽ có nhiều vui buồn, bâng khuâng, lo toan, vất vả, nhưng cũng thú vị và không thể tránh được. Con sẽ có những thay đổi tâm lý, sẽ suy tư hơn. Sẽ tự hỏi về mình và về mọi việc quanh mình. Sẽ mất dần sự hồn nhiên trẻ thơ. Sẽ thích điều trước đây chưa bao giờ thích, và sẽ ghét điều trước đây chưa bao giờ ghét. Barbie sẽ trở thành kỷ niệm. Và Tết đi sẽ trở thành vật trang trí. Nghe kỳ cục, nhưng nó là vậy đó. Bố muốn kể con nghe câu chuyện về đóa hoa hương dương, loại hoa mà con rất thích. Trước khi đóa hoa hướng dương nở tươi đón nhận ánh sáng mặt trời và rực rỡ khoe cánh lung linh, đóa hoa đã phải trải qua giai đoạn chồi nụ nứt bung. Mỗi một giai đoạn như thế, có lẽ đóa hoa cũng ngỡ ngàng, bối rối và có chút lo lắng. Con cũng thế, con gái cưng của bố hạ. Một đêm thức dậy, con sẽ thấy ngực mình nhức nhức, mùi mồ hôi mình khang khác. Bên ngoài cửa sổ phòng con, nắng sẽ lung linh hơn, con nhạy cảm hơn với tiếng động, ánh sáng, và có thể con sẽ khó chịu với tiếng nước róc rách. Khi điều đó đến, hãy vui con nhé, vì con đang bước một bước đầu tiên vào thế giới người lớn. Con sẽ xinh hơn, tóc con sẽ mượt mà hơn, sẽ lớn nhanh hơn, quần áo sẽ chật và ngắn nhanh hơn. Con sẽ thích thích, Ghét ghét, nhớ nhớ, vui vui, chợt đến, chợt đi. Hãy tiếp tục viết nhật ký, ghi lại suy nghĩ, tình cảm của mình như con vẫn làm nhiều năm nay, bé cưng nhé. Rồi con sẽ gặp một tình huống mà bất cứ những phụ nữ nào cũng phải gặp. Đừng sợ, đừng e ngại, đừng bối rối, đừng lo lắng con nhé. Nó sẽ đến mà không báo trước, trong lúc con ngủ, trong khi con học, trong lúc con chơi, trong khi con cười. Con có nhớ quảng cáo của si tin không? Đó là lúc con sẽ sử dụng rồi đấy. Chuẩn bị sẵn một cái trong cặp, hoặc trong phòng tắm của con, hoặc trong ngăn tủ bí mật của con. Sẽ cần đến nó. Bố nghĩ rằng, con biết cách sử dụng. Nếu không biết, hãy mạnh dạn hỏi, con nhé. Trường hợp đó, y học gọi là chu kỳ kinh nguyệt. Mỗi tháng xảy ra một lần, kéo dài khoảng bốn ngày. Trong thời gian đầu của con, sẽ không đều đặn, tháng có, tháng không. Khi nhiều, khi ít. Tất cả những điều đó là bình thường, con ạ. Con sẽ thấy một ít, hoặc nhiều hơn một ít, màu khác ở đáy quần lót. Bố tin rằng, không phải vì con te ngã, hoặc vì con sâu chui vào, đó chỉ là dấu hiệu cho thấy, bé cưng của bố đang bắt đầu làm thiếu nữ. Khi điều đó xảy ra, con chỉ cần vào phòng vệ sinh, thay quần lót, rửa cái hoa, lắp băng vệ sinh loại mỏng vào đáy quần, mặc lại vào. Thế thôi, đơn giản. Khi con bước ra khỏi phòng vệ sinh, Hít một hơi dài, ngẩng mặt lên, ưỡn vai ra và mỉm cười. Mình đã là người lớn. Tất cả những điều đó là bình thường. Con đừng quá sợ và quá lo lắng nhé. Bố chỉ có thể nói với con là Chào mừng con vào thế giới người lớn. Bố yêu thương con thật nhiều. Bây giờ và mãi mãi về sau. Đến rồi hả con? Con gái thương yêu Bố có ba câu nói quan trọng dành cho ba thời điểm quan trọng của cuộc đời chúng ta. Ngày hôm qua, bố đã sử dụng một câu rồi. Đến rồi hả con? Bố đã hỏi khi nhìn thấy con lúng túng, bối rối. Con vội vàng, giả, rồi bẽ lẽn khép cửa phòng riêng. Đến rồi hả con? Bố đã hỏi lúc 14 giờ 10 phút ngày 11 tháng 9 năm 2009. Có lẽ con là người phụ nữ hiêm hoi, Sẽ như được chính xác thời điểm mình bước qua ngưỡng cửa của thế giới người lớn. Đến rồi hả con? Điều đơn giản bình thường ai ai cũng trải qua. ấy thế mà, nó cũng là nguyên nhân để bố lâng lâng vui và lâng lâng buồn. Bố vui vì con lớn và có chút buồn vì con không còn bé thơ. Bố đã từng ôm nghỉ con vào lòng và năn nỉ con đừng lớn nhé. Cứ mãi thế này để bố được ôm con. Bố đúng là dở hơi, con nhỉ. Bố đã đưa con đi cắt tóc, khoảnh khắc con chờ đợi bấy lâu nay. Đích thân chú lũ tiệm đông kinh, cắt cho con. Bố muốn con có kỷ niệm đẹp trong đời. Bố muốn con hạnh phúc khi nghĩ về tuổi thơ của mình. Bố muốn con vui với những gì con có. Con đã là thiếu nữ rồi đấy. Cậu thanh niên xấy tóc cho con, vừa bắt đầu mở lời vo ve, đã đóng sập mồm khi nhìn ánh mắt bố. Bố tặng con một tấm thiệp với lời chúc thân thương. Một bó hoa lavender tím mát mát, ôm nhẹ vai con và thì thầm: Bố luôn hãnh diện vì con. Đến rồi hả con? Là ngày con gái bước vào ngưỡng cửa của thế giới người lớn. Con đi an vui nhé. Là ngày con bước vào cổng trường đại học ở một nơi rất xa. Con về hạnh phúc nhé. Là ngày con từ giã bố để về nhà chồng, sống cuộc đời của riêng mình. Mỗi lần nói ra một câu như thế, tuổi bố càng nhiều hơn. Quý thời gian càng ngắn lại, tình yêu của bố dành cho con càng cao ngất, sự chống trải bên trong bố càng sâu thêm. Yêu thương con, luôn luôn và mãi mãi. Nhà Nhà thiếu cha, như nhà thiếu nóc, chứ gọi là nhà hoàn chỉnh, nắng mưa đều đưa đầu chịu báng, thiếu sự che chở, nép kín, bảo bọc. Nhà thiếu mẹ như nhà thiếu vách, chỉ có được cái mái che, Còn lại là trống hoác tứ bề, một con gió cũng lao sao, sự trống trải mênh mông. Nhà thiếu con là nhà rỗng không? Một căn nhà có nguy nga lộng lẫy, vườn tược cắt tỉa, cổng cao rào kín, vật liệu đắt tiền. Nhưng thiếu con, căn nhà rỗng, không bàn ghế, giường tủ, bếp núc. Thiếu nóc, người ta không gọi là nhà. Thiếu vách, người ta gọi là chỗ trụ tạm. Thiếu vật dụng, người ta gọi là hoang vắng. nóc ngói không thể phủ vách lá tường đất mái lá không thể chứa đựng sập ngụ trường kỳ điều kỳ diệu là khi túng quẫn người ta bán nhà nhưng người ta thường mang vật dụng theo mình điều kỳ diệu là tất cả những căn nhà bỏ hoang nóc nhà thường rệu rạ sung cấp nhão nát trước vách nhà điều kỳ diệu là người ta có thể quét vôi sơn phết vách nhà chẳng ai tô điểm nóc nhà hạnh phúc Hạnh phúc là duỗi chân, vươn tay, cầm ly rượu sóng sánh ánh nâu sẫm, xoay xoay trong tay, nếm nếm từng ngụm nhỏ. Hạnh phúc là ngồi quán khuya không còn khách, mình ta tận hưởng sự tĩnh lặng trong đêm. Hạnh phúc là nằm co ro ngủ dưới chân con, vươn tay ra, có thể chạm vào đôi chân chắc mịch to đùng của con trai, ngủ lệm trong tiếng rì rầm mưa đêm. Hạnh phúc là thức giấc trong chăn ấm, con trai đi học sớm, Chẳng chăn qua đắp cho bố trước khi ra khỏi phòng Im lặng cuộn mình Hít hả hơi con Nồng nồng đượm đượm mùi thằng đàn ông sắp lớn Hạnh phúc là thà hồn thơ thần Trong phòng con trai Lạng đãng nhìn quần áo giày vớ treo răng khắp phòng Sách tập bút viết Tạp chí ngổn ngang hỗn độn như trận động đất vừa tràn qua Khuất sau chồng đĩa nhạc Là lá thư mình đã viết cho con trai từ lâu rất lâu Hạnh phúc Là khoảnh khắc đi công tác xa về Con gái ôm chầm Choảng tay qua cổ Tóc con quấn quít vào mặt vào tay Tiếng con rưng rưng đất nghẹn Con nhớ bố quá bố ơi Lạng người như chịu Cảm giác mắc nợ con một tấm lòng Hạnh phúc Là giữ lời hứa với con gái Năm ngày để râu không cạo Cho con làm cô tiên hóa phép biến bố Từ ông già lang thang Thành hoàng tử chói lòa Hạnh phúc là tài khoản trống rỗng Lo lắng với các khoản chi đầy áp đầu năm học của hai con bỗng tin nhắn 997 thông báo tiền đã chuyển về thở phào nhẹ nhõm hạnh phúc là học trò thì thầm với nhau khi viết bản đánh giá sau khoa học thoáng tay vào chúng mày để thầy còn chút sữa melamin về nuôi con hạnh phúc là được sống hòa lẫn nhưng không hòa tan với đa vùng miền hạnh phúc là thương yêu và được yêu thương hạnh phúc là khoảnh khắc sợ mất điều mình đang giữ để cố giữ nó tinh khôi như vốn có Lặng. Hai giờ sáng, đi vào phòng con gái, nhìn con ngủ, kéo chăn lên đắp, vén tóc xõa vào mặt, hôn con thật nhẹ, sợ con thức giấc, khe khẽ vân vê từng ngón tay con, ngồi nhìn con ngủ say. Lên lầu, vào phòng con trai, nằm gối đầu lên tay con, hít cái mùi chua chua của mồ hôi, ôi ôi của giày vớ bẩn. Lại xuống phòng con gái, ôm con thật chặt. Thi ơi, bố thương con nhiều lắm, nhiều lắm. Con gái chở mình, nhích người ra, chỉ để lại bàn tay chạm vào vai con. Đêm yên lặng, không internet, không nhạc, không sách, không tivi, không đèn. Ngồi trong bóng đêm, chờ sáng. Có thể con không biết. Có thể con không biết. Vết sẹo trên tay con làm bố ray rứt. Mặc dù biết con bị sẹo lồi, chuyện bé cũng thành to, nhưng vết sẹo trên tay con là dấu tích của lần nóng giận. Bố đã đánh đòn con, và để lại dấu vết không phai nhòa. Vết sẹo ấy sẽ theo bố con mình mãi. Có thể con không biết, mỗi khi bố lùa bàn tay mình vào mái tóc dày rậm của con, là lúc bố cảm thấy ấm áp bình yên. Tóc con nhiều và xanh thẫm. Con là người duy nhất dạy bố biết khái niệm, mái đầu xanh theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng có thể con không biết mỗi khi nhớ con bố thường nhớ những lần bố làm con buồn bố nhớ ánh mắt của con lúc con đau bố nhớ tiếng khóc của con nhiều hơn những gì bố làm con vui có thể con không biết những lần con đắp chăn cho bố là những lần bố thức giấc nhưng vẫn giả vờ nằm im để hưởng thụ sự chăm sóc nhẹ nhàng của con có thể con không biết bố đã băn khoăn chăn trở khi vào phòng con Đặc biệt là cái phòng tắm của con Bé quá Chật chội quá Nước yếu quá Bố cảm thấy có lỗi Và buồn lòng Vì chưa sửa nhà kịp theo tuổi lớn của con Để con thiếu tiện nghi và gò bó Có thể con không biết Những lần con đau Những lần con bệnh Bố lo lắng nhiều như thế nào Bố luôn trông chừng Và quan sát những thay đổi nơi con Vì bố biết con luôn giấu bệnh giấu đau Con sợ bố lo lắng Có thể con không biết Ngày con vứt bỏ thư gọi học hè ở Nhật vì con nghĩ rằng nhà mình không có tiền cho con đi học. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm bố xót lòng và phải làm bằng mọi cách để con đạt được ước mơ của mình. Có thể con không biết mỗi khi nghe con báo tin có người bạn nào đó của con đi du học, lòng bố lại trùng. Bố mặc cảm, tài trí năng lực của mình không đủ mạnh để có tiền cho con đi học nơi xa. Có thể con không biết, bố luôn hậm hực cao có. vì chương trình học của con nhiều năm nay quá tải, quá nhảm, quá chán, quá kém. Con bị nhồi nhét những thứ rác rưởi và bị triệt tiêu năng lực tư duy độc lập, bị tẩy xóa khả năng phản biện, bị chồng nén suy nghĩ rập khuôn, và phải che giấu suy nghĩ thật của mình trong trường lớp. Việc học hành đã từ lâu, không còn là niềm vui thích, mà đã trở thành gánh nặng vô lý. Bố sốt con, và bố bất lực. Có thể con không biết, bản tay con rất mềm và ấm. Bố thích từng ngón tay dài thanh mảnh, có dịu dàng và mạnh mẽ của con. Có thể con không biết, nụ cười của con đẹp và tươi nồng hậu. Người có nụ cười như thế, sẽ không khổ và không làm điều ác được. Bố vui nhẹ nhàng vì nụ cười của con. Có thể con không biết, con giống bố lạ kỳ, từ những trò đùa tinh quái, đến tài vặt linh tinh, từ lời chuyện nhà nhanh chuyện xóm, đến sự năng động và hướng ngoại, từ khả năng biến hóa linh hoạt, đến sự sâu lắng tâm hồn. Có thể con không biết, bố thương con nhiều, đủ để tiếp tục yêu thương con, kể cả sau khi bố chết. Có thể con không biết, bố rất thích cách con bày tỏ tình yêu đầu đời. Mặc dù bố luôn nhắc con phải học cách tự kiểm soát bản thân, để đừng làm tổn thương mình và tổn hại người mình yêu thương, nhưng bố thực sự hài lòng cách con trân trọng và chăm sóc tình yêu tuổi 16. Có thể con không biết. Bố luôn luôn tự hào về con. Có thể con không biết. Nếu phải bắt đầu lại, bố vẫn mong được làm bố của con. Nó lớn rồi. Chiều nay, con trai lãnh đồng lương đầu tiên trong đời. Chiều nay, con trai hí hửng gọi điện thoại cho chị giúp việc, bảo đừng thổi cơm. Con trai đưa cả nhà đi ăn tối, chọn luôn địa điểm. Con nhắn tin cho bố, nếu thiếu bố bù nhé. Chiều nay con trai đi làm về, trong túi sách có món quà cho em gái. Biết em gái rất rất thích vì ông bố đã nhiều lần từ chối không đáp ứng yêu cầu. Trong túi sách còn có một món quà nho nhỏ khác cho cô bạn gái bé bé của mình. Con trai cười tươi bảo rằng, với đồng lương hiện nay, nếu con mua quà cho bố, đúng cái bố thích, con phải làm khoảng hơn 40 năm. Con không hề biết, con đã mang về cho bố một món quà, hơn 40 năm bố đi tìm, đó chính là con. Cảm ơn con trai. Xin lỗi con. Bữa cơm tối lạnh tanh. Bố xin lỗi hai con, vì thái độ của bố hôm nay, im lặng hằn học, đóng nẻ, cao gắt, gầm gừ. Hai con như bị khủng bố tinh thần, im lặng ăn, im lặng học, im lặng ngủ. Im lặng đi, một dòng không khí đặc quánh, chịu nặng, đông cứng trong nhà mình, tưởng chừng có thể sắn ra được từng khối. Bố thương hai con quá, lại phải chịu đựng tính khí bất thường của bố, lại phải gánh vác sự mệt mỏi của bố. Bố vào phòng hai con, buồn quá, hai khuôn mặt ngủ bình yên như một sự tha thứ. Bố ngồi vân vê từng ngón tay con gái, vuốt má con, luồn tay vào mớ tóc dày cứng của con trai. Bố muốn nói lên bằng lời, xin lỗi con, bố sẽ điều chỉnh. Bố biết các con sẽ cười, và nhẹ nhàng cho qua, nhưng trong bố, chẳng thể nào nhẹ nhàng cho qua. Chưa bao giờ con gái bị đánh đòn thực sự. Một lần duy nhất, bị phát vào mông bằng tờ báo cuộn lại, tiếng kêu to, làm con gái giật mình khóc sưng cả mắt. Con trai vẫn bị bố bắt nằm sấp, quất roi vào mông. Chưa bao giờ bố đánh đòn con vì sự tức giận của bố. Bố phải đánh đòn con bằng lỗi của con. Bố vẫn nhớ cảm giác vừa buồn vừa xấu hổ khi vào chợ mua roi mây để đánh đòn con. Có hai điều bố tuyệt đối không làm, không bao giờ làm. Đó là đánh con trong lúc con ăn và trong khi con ngủ. Bố xin lỗi con. Cả ngày hai đứa đi học, chỉ có bữa cơm tối bên nhau. Bố đã để cảm xúc cuộc đời len vào hai con, để hai con sợ hãi, xa lánh, né tránh. bố càng thêm đau đêm lại mất ngủ lại phải uống thuốc lại phải kiềm chế những cơn điên chợt đến chợt đi đè nén những cơn đau chợt ẩn chợt hiện sự ngu xuẩn của người lớn là đặt nỗi buồn không đúng chỗ con ơi bố có thể là con thú đối với cuộc đời nhưng bố luôn luôn và mãi mãi là bố của các con luôn yêu thương và chăm sóc con vô điều kiện không cần lý do không cần suy nghĩ Xin lỗi hai thiên thần của bố Một nửa sự thật Một nửa màu bánh mì là bánh mì Một nửa sự thật không là sự thật Con ạ Bố gần như luôn luôn nói với con và bà nội Một nửa sự thật Đối với tất cả những gì liên quan đến bố Khi bố thất nghiệp Bố không dám nói với con Với bà nội vì bố sợ mang lại gánh nặng vô hình cho người thân. Bố nói rằng, bố bận rộn lắm, vẫn đã khỏi nhà buổi sáng, và về lại buổi chiều. Bố ngồi đâu đó, một mình, nghĩ và nghĩ. Có lẽ con sẽ ngạc nhiên, khi biết sau mỗi lần bố đánh đòn anh hai, bố ngẩn ngơ mất vài ngày. Bố buồn, vì nhìn anh hai đau đớn dưới ngọn roi, nhìn vết tím trên đùi anh hai, miếng cơm trong miệng đắng nghét. Bố không hung dữ và mạnh mẽ như hình ảnh con nhìn thấy. Bố chẳng thể nào nói về nỗi buồn của mình. Nó được quấn chặt nhiều lớp vải thô, như đồ sơn mài được làm cốt. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hào quang ánh sáng, nước sơn bóng lộn, nhưng không nhìn thấy những tấm vải quấn chặt cốt gỗ. Không làm cho nước nẻ bong chóc với sự thay đổi của thời tiết, thời gian. Hôm vừa rồi, bố trình bày thành công một đề tài có các quan to xếp bự, Ai cũng vỗ tay, hổ hởi, phấn khởi. Bố vui và hãnh diện lắm. Bố ao ước có một ai đó trong số người thân của mình bên cạnh, để cùng vui, để chia sẻ, để bố được khoe cái trẻ thơ của mình. Bố đã ra hành lang, hút một hơi thuốc, im lặng. Ngày xưa, khi bà nội đi buôn hàng chuyến, lúc bố 9-10 tuổi, bố ở nhà một mình, tự chăm sóc, tự học, tự lo, tự làm người lớn và làm con nít. Tự làm con trai và làm con gái Bố ít được gặp bà nội Bà về khi bố đã ngủ Đi khi bố chưa thức dậy Bố nhớ bà nội dùng giấy khai sinh của bố Để chen lấn mua vé xe Vì thế bố mang giấy khai sinh vào trường Bị nhà trường trách mắng Bố phải đi xin giấy phép đi đường Và khai báo tạm vắng cho bà nội Bố đi chợ Nấu ăn chăm nom nhà cửa Lại còn nuôi được 7 gà vịt Và trồng một vườn chuối lúc bố thái chuối cho vịt ăn con tay cái bên trái đã bị con dao thái chuối cắt vào sâu hoắm máu đỏ cả một khoảng sân lem lên cả thành giếng bố ở nhà một mình làm mọi chuyện một mình và nói với bà nội một nửa sự thật khi bà nội hỏi con có sợ không bố đã dõng dạc trả lời dạ không thật ra bố có sợ bố sợ ma con ạ hình như đứa nhỏ nào ở tuổi bố hoàn cảnh bố cũng thế Nhà là những miếng ván bóc ra từ thùng đạn đại liên ghép lại, mái tôn thiếc tôn nhựa chen lẫn thấp lẻ tè, chống nóng bằng bao cát may lại căng bên dưới mái tôn. Thời đó cúc điện hàng đêm, chỉ có điện vào chiều đến chập tối, tạo ra một thứ ánh sáng vàng vọt của bóng đèn tròn, không đủ điện thế. Bố sợ ma, bà nội bảo để ngọn đèn dầu hột vịt giữa nhà vặn tim nhỏ để thấy đường đi tè buổi tối, không bị cháy nhà. Ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu tim nhỏ Hát bóng mờ ảo lên vách gỗ tạo ra những hình ảnh chuyển động theo trí tưởng tượng tuổi thơ bố sợ ma sợ những hình ảnh mình nghĩ ra sau khi đọc say mê ngấu nghiến những trang sách một trăm ngôi mộ giả của tần thủy hoàng truy tìm mộ tào tháo pharaon và những lời nguyền ông bày thầy pháp con quỷ một giò thuyết đường những triệu cao lý tư tôn tẩn bảng quyên về cùng bố trong đêm bố sợ ma nhưng bà nội không bao giờ biết điều đó. Bố cho con nửa sự thật, các con chỉ nhìn thấy bố vui cười, nhiều bạn đi đến đâu cũng gặp người quen, ăn ngon, mặc đẹp. Các con chẳng bao giờ biết bố mất ngủ trong đêm, chẳng bao giờ biết bố buồn, chẳng bao giờ biết bố khóc. Có chủ quan không nhỉ, hình như con biết, và con giỏi giấu sự biết của mình. Những khi mưa đêm, bố thường không ngủ được. Tiếng mưa đêm ầm mỉ xa vắng, buồn và cô độc. Bố nhớ khi còn bé, mưa đêm nhà rột, bố phải dậy, hứng nước. Nếu mưa to hơn, bố phải đội nón ra rời mấy ổ gà, vì sợ nước trôi, rời củi vì sợ ướt, rời thao chậu vì sợ nước cuốn đi. Bố đã ngồi co ro nghe mưa, và chờ mưa qua. Bố đã khóc, vì sợ, và đã ngủ say trong sự co ro tuổi thơ của mình. Bây giờ, nhà mình không nghe được tiếng mưa đêm gõ nhịp rồn rập khoan thai lên mái tôn. Các con ngủ say bình yên. Bố lại mất ngủ vì thói quen vô thức của mình Gọi bệt Chiều qua, đón con gái Rẽ qua hai bà Trưng góc võ thị sáu Dừng lại vỉa hè Chống xe, khóa cổ Hai bố con ngồi bệt ăn gọi đu đủ Quán không bàn ghế Không bảng hiệu, không đồng phục Không tiếp thị Cũng không gọi là quán Chỉ đơn giản là gỏi khô bò công viên Lê Văn Tám Người ta lót sẵn bìa simili lên bậc thềm, không cần gọi, tự nhiên xuất hiện hai đĩa khô bò trên tay. Con gái sung sướng trộn trộn trộn, gấp gấp gấp, nhai nhai nhai. Ông bố hướng dẫn con thêm tuyệt chiêu húp húp húp. xì xụp hai bố con đánh chén, giành nhau đổi nhau từng màu khô bò đen đen, từng mảnh đậu rang vàng vàng, từng cọng rau thơm xanh xanh. Lại còn cụng dĩa, cụng đũa, cụng mũi, ngắm người, ngắm xe. ngắm cây ngắm lá nghe con nghe khách nghe chiều nghe tiếng còi xe con gái muốn xin thêm chút tương ớt bố lười gọi chút phần của mình cho con đổi lại bố xin con miếng bánh phòng giòn rụm hai bố con suýt xoa thơm ngon chua ngọt cay mặn toe lưỡi toe môi bố gọi em ơi tính tiền cô bán hàng nói vọng lại thầy ơi có mấy cô chú học trò trả tiền cho thầy rồi Chết rồi, thầy giáo ngồi vỉa hè, mặc quần sọc, tranh ăn với con, cười hô hố, húp xỉ soạt. Thầy giáo bị soi mà không biết. Con gái cười tùng tìm. Bố oai ghê, đi đâu cũng gặp người quen, ngồi vỉa hè mặc quần đùi cũng có người trả tiền ăn. Quê ơi là quê. Trẻ con Cuối năm, người bạn béo rủ đi xem bói. Ngốc ơi! con gái tớ bảo chỗ này hay lắm đi không mình nhận lời trong trạng thái vô thức có chút hồ hởi hai đứa béo như hai con tê giác lồm cồm bò lên tầng gác vừa tối vừa hôi vừa dốc ngược vừa bé tí để chiêm ngưỡng và lắng nghe lời phán của thầy bói thầy bói là một người đàn bà chạc ngoài ngũ tuần béo bẩn móng tay dài đen kìn kịch, quần tà lòn cháo lòng may ô ngả màu theo năm tháng không thèm giảm sóc hàng họ ngỗn nghện tuôn trào buồn cười người bạn béo Một người lừng lẫy Bắc Nam, xuyên suốt Đông Tây, thế mà ngồi thành kính nuốt từng lời phán dạy. Chuyện tình duyên gia đạo, chuyện xưa chuyện nay. Đến phần mình, nghe trong sự ề oải, cuộc đời, sự nghiệp, của một con người, lại thể hiện trên những lá bài sờn rách cũ mềm thế này ư. Nghe trong sự thở ơ, vài điều trong quá khứ, vài điều về tương lai. Có vài chi tiết gây chú ý. Sắp có người trả tiền cho cậu, số tiền cậu nghĩ là đã mất. Tôi cam đoan với cậu như thế. Lá bài này nói như vậy, nếu không có, cậu đến đây gặp tôi. Chuyện này cần chú ý, có người trả mình tiền. Nhưng cậu phải chú ý cẩn thận chuyện trong nhà, năm nay cậu xui lắm. Con gái cậu có thể bị phỏng, nặng nhẹ tôi chưa biết, nhưng có phỏng. Thầy bói nói mà, chờ đó, nhưng sắp có tiền, sắp có tiền. Cậu có một tình yêu lớn, nhưng nó làm cậu tan nát. Chuyện xem bói mau chóng đi vào quên lãng, vì đổi shop, vì cổ phần cổ phiếu, vì Tết, vì ham ăn ham chơi. Đột nhiên có cuộc điện thoại lúc 10 giờ đêm. Chào anh, em là Hát, anh khỏe không? Chắc anh quên em rồi, đã 4 năm rồi còn gì? Mai anh em mình cà phê ở terras nhé. Hàn huyên câu chuyện, vào cuối cùng, tin nổi không? Anh cho phép em trả lại anh số tiền. Em tính toán rồi anh ạ, em xin lỗi anh. Xin lỗi anh nhiều và cảm ơn anh cũng rất nhiều Em quá khó khăn và anh lại quá tốt với em Hay Mổ dạy số có 6 số không phía sau Được đấy Vui Cả ngày liên hoan ẩm mỹ Trả nợ chút này Mua thêm chút kia Còn dư chút đỉnh Chật lạnh người Bà ấy đã nói đúng một phần Còn chuyện con bé bị phòng thì sao Trời ạ Tôi ghét phải biết trước tương lai Ước gì đừng có cuộc điện thoại xin trả tiền Ước gì tiền có thể mua được sự bình an. Suốt năm ngày liên tục, thì hục các chương trình huấn luyện phòng cháy chữa cháy, phòng phòng không chữa phòng cho hai nhóc. Nào là tập cho hai nhóc thoát hiểm khi nghe mùi khói, bấm giờ khi hai nhóc chạy ra. Thằng anh phải cầm tay và đưa em ra, hai đứa không được chạy một mình. Nào là chìa khóa nhà luôn đặt đúng vị trí, để có thể với tay ra lấy, mà không phải đi tìm. Nào là hệ thống báo khói, nào là chỉ dẫn in ra dán vào bếp ga, lò vi sóng Nào là dặn dò cách nấu ăn, cách phòng ngừa những khả năng bị phòng. Hai đứa nhỏ choáng với ông bố tâm thần, hoang tưởng, sợ hãi. Ông bố miệng thì giải thích, chân chạy thử, tay chỉ trỏ. Hai nhóc làm theo. Buồn cười vì đây lại là trò chơi thú vị bố mới sáng tác. Chạy thoát hiểm, cúi đầu thấp nếu có khói, bỏ hết tất cả lại, không mang gì theo, chỉ cần thoát ra ngoài. Lần chạy thử đầu tiên, 13 phút, lần thứ nhì 7 phút, lần thứ ba bốn phút. Thế là được rồi, cố nhanh lên con nhé. Cái gì thế này, bố đã bảo là không mang gì ra, cố mà chạy thoát thân. Nhiều người chết ngu ngốc vì mớ tài sản vớ vẩn. Lo cứu mạng người thôi, nhớ không? Sao con không nghe lời bố? Thằng anh trầm giọng xuống. Bố à, con gấu mềm này mẹ mua cho ti hồi sinh nhật. Con bé mắt đỏ hoe, bố bối rối. Im lặng, im lặng. Ông trời. Hai đứa nhỏ là cả cuộc đời tôi Nếu có xảy ra chuyện gì Xin hãy xảy ra cho tôi Với tôi Chính tôi Xin đừng xảy ra với con tôi Xin hãy trừng phạt tôi với những gì tôi đáng phải chịu Nếu hai đứa nhỏ nhà tôi có chuyện gì Tôi biết Tôi sẽ sụp nát Đổ vụn Phát tâm nguyện ăn chay Không bỏ lễ Làm điều thiện trong 30 ngày Với một niềm hy vọng điều bình an cho con Chả biết bao giờ mình mới làm người lớn nữa cánh cửa cuộc đời trước tết hai bố con cùng sơn lại cánh cửa ra vào chuẩn bị sơn cọ giấy lót hai bố con mỗi người phụ trách một cánh cửa hai chú béo cùng nhễ nhại mồ hôi cùng tám chuyện trên trời dưới đất với thằng nhóc thì dường như cả thế giới đều lõm một lỗ to đùng đó là ô tô xe nào công suất bao nhiêu ai mua giá thế nào thuế má ra sao đã thế Nhóc quần khoe con là thành viên của ô tô Sài Gòn. Em ty cũng là thành viên, khi nhóc anh post bài và hình ảnh, nhường máy lại cho em gái vào khen tưng bừng. Thằng anh hướng dẫn con em cách khen cho nó có mùi ô tô Sài Gòn. Em ty vừa tiếp nước uống, vừa tham gia công nghệ tám. Con cũng là thành viên, có nick đàng hoàng, mà con chỉ khen anh hai thôi. Thiệt là bó tay với con tôi. Gần ba giờ sau, hai cánh cửa sơn hoàn tất. Bố dọn dẹp rồi bảo con ngắm nghe tác phẩm của mình. Vết cọ không đều, loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt. Nhóc có biểu hiện chán nản, muốn bỏ cuộc nửa chừng. Sơn rơi vãi tủm lum văng tung tóe Nói chung là tác phẩm của con xấu hơn tác phẩm của bố. Và đây là phần chính câu chuyện. Con trai nhìn nhé, cánh cửa như cuộc đời con. Mỗi nhát cọ là một ngày sống. Con chỉ có thể có một cuộc đời. Tác phẩm hoàn chỉnh, nếu từng ngày, từng nhát cọ của con được chăm chút. Chẳng ai làm thanh gióng và chẳng ai làm tiến sĩ sau một đêm. Cánh cửa của bố đẹp hơn chỉ vì bố có kinh nghiệm sống hơn con. Bằng tuổi con, có lẽ bố Sơn cánh cửa còn xấu hơn con bây giờ. Người ta chỉ có thể chán nản và thất vọng với chính mình khi họ không cố gắng và luôn so sánh với người bên cạnh. Con nhìn vào cánh cửa bố Sơn, con nói là phần của con xấu, nhưng bố lại muốn con nhìn cách khác. Con chỉ có một cánh cửa để Sơn, một cuộc đời để sống. Nếu nó loang lổ xấu xí, không ai chịu thay con, không có cơ hội để làm lại. Nếu con cố tình làm lại từ đầu, cũng được, nhưng những người cùng sơn cửa với con đã đi làm việc khác, cao hơn, xa hơn, đẹp hơn. Con có thể học cách tính số lượng sơn, tính số thời gian cần sơn, cách pha sơn. Nhưng điều quan trọng là cách con sơn cánh cửa, cẩn thận, chăm chút, kiểm soát. Tất cả những điều đó như cuộc đời mình. Con biết ăn gì, ở đâu, Bao nhiêu tiền, với ai, nhưng cách con ăn thể hiện chính con người con. còn biết cách làm ra tiền, nhưng cách con sống với đồng tiền làm ra nói lên giá trị của con. Nhưng mà mình có thể thuê người khác sơn cửa cho mình mà bố. Đúng, nhưng mình không thể thuê người khác sống cuộc đời của mình. Bây giờ con sơn lại hay sao bố? Không con, cứ để vậy. Với con, đó là bài học suốt năm nay. Với bố, đó là tác phẩm của con trai mình, dù về về ngây ngô. Đó cũng là của con. Bố thích để vậy, ngày nào bố con mình cũng nhìn thấy. Cuối năm, mình cùng sơn lại nhé. Lần sau bố biết là con sẽ làm đẹp hơn. Nhóc cười và hít vào mông bố. Bố khôn vậy mà sao bố không giàu? Ai nói với con bố không giàu? Có nhiều người ở nhà triệu đô, đi xe tiền tỷ. Chắc gì họ có hai đứa con giống con và ti. Chắc gì họ có thời gian để sơn cửa cùng con trai mình. Tối, lên phòng con trai. Hai bố con nằm dài cùng nghe Beatles. Vui ghê. Nếu có 2012 Viết sau khi cùng xem phim 2012 với các con. Nếu có 2012, bố sẽ không bắt tụi con dầm mình trong tuyết, nhúng mình trong nước, trải mình qua những cơn sợ hãi tột cùng. Nếu có 2012, bố sẽ đưa tụi con lên đỉnh Yellowstone. để cùng ngắm khoảnh khắc khai thiên lập địa, để cùng chạm vào nhau lần cuối và tan ra mãi mãi. Nếu có 2012, chúng ta sẽ hưởng thụ được cảm giác sống cùng người thân và chết cùng người thương. Chúng ta luôn ở bên nhau, từ giây đầu tiên đến phút cuối cùng của cuộc đời. Nếu có 2012, bố sẽ không phí hoài một cuộc điện thoại chỉ để nói với con rằng bố yêu thương con vì tụi con đã được tắm mát vùng vẫy thỏa thê từng ngày trong tình yêu thương của bố từ ngày con vừa chào đời. Nếu có 2012, bố sẽ không lãng phí tiền để mua một suất tồn tại, bố không đưa tụi con trở về thuở hồng hoang sống như bộ lạc. Số tiền đó sẽ dùng làm chuỗi ngày tươi vui hạnh phúc cho tụi con, và tất cả những ai có thời gian muốn tận hưởng cùng con cái của mình. Nếu có 2012, bố sẽ không khóc, bố sẽ ung dung điểm tĩnh và vui đùa cùng tụi con. Bố sẽ kể con nghe, vài nghìn năm sau nhân loại sẽ tìm thấy ba bộ xương hóa thạch của bố con mình dính chặt lấy nhau, tay cầm tay miệng vẫn cười, yêu thương gắn bó khi ấy, loài người sẽ đưa mình vào viện bảo tàng và gọi mình là nhân chứng tình thương nếu có 2012, bố vẫn chải tóc cắt móng tay chân con vẫn ngoái rốn con, vẫn khủng bụng với con vẫn hôn con và cắn con nếu có 2012, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong võng mạc của bố là bóng dáng của con và thẻ bố chạm vào cuối cùng là bàn tay con mùi thơm cuối cùng bố cảm nhận được là mùi mồ hôi của con nếu có 2012 chúng ta không phải nói lời từ biệt nhau lời cuối cùng bố sẽ nói vẫn như mọi ngày bố yêu thương con nhiều, hoài, mãi